các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t cũng có đủ loại vũ khí từ dao lê mã tấu côn nhị khúc đến súng lựu đạn nhưng hàng nóng tức súng lựu đạn chỉ dùng để ăn cướp mà không bao giờ dùng đến khi thanh toán nội bộ hoặc đấu đá thu phục lẫn nhau thí dụ khi đại ca thầy muốn thâu tóm băng của tín mã nàm ở khu vực đại thế giới chợ lớn đại chỉ huy động binh hùng tướng mạnh mang theo dao búa gậy gộc tấn công đối thủ phe tín mã làm cũng vậy, chỉ dùng tay nghề tức là võ thuật và tài sử dụng dao búa để kháng cự. Dù cả hai phe súng ống đầy dãy, nhiều lần đụng độ bất phân thắng bại. Có khi mỗi bên xuất quân tới chục lần, nhưng chưa khi nào nghe tiếng súng nổ. Cũng do đó bình thường đôi khi chỉ bị thương chứ không ai bỏ mạng bao giờ. Giang hồ xưa quan niệm chỉ dùng tay nghề thi đấu, bên nào thua mới tâm phục khẩu phục. cho nên những đại ca thời trước đều vừa phải gan lì vừa phải thường xuyên thao giật võ nghệ tập luyện thân thể kể cả trong tù võ của anh em hầu hết không theo một trường phái cụ thể nào không nhằm múa cho nhuyễn đi bài cho đẹp nhưng là những đòn thế giang hồ theo kiểu tổng hợp thập cẩm chủ yếu là làm bất cứ cách nào hạ được đối thủ sát thương đối thủ như chơi trong khi giới giang hồ bây giờ hở một chút là chơi hàng nóng cụ thể như bình kiểm m à u chóng có số má chỉ nhờ vào mấy khẩu súng hoặc châu phát lai em nổi lên bước đầu nhờ khích một tay đàn anh đấu võ tay không riêng lai em lén giấu dao trong áo khi thấy nguy cơ thua liền rút dao đâm diệt đối thủ thứ ba giang hồ ngày trước dù đã lên đến hạng đại ca vẫn sẵn sàng trực tiếp thi thố tài năng khi cần thiết đại ca thầy khi cùng một lô tay em lên Đà Lạt gặp chùm du đ á n g xứ sương mù là si rỗ đại ca thay chơi b ạ co tức là đấu tay đôi liền không chút sợ hãi nếu là năm cam hay hiệp phò mã dám chắc cả hai bỏ chạy có cờ thứ tư ngày trước đã mang danh dân giang hồ là phải chơi đẹp tất nhiên không phải kiểu chơi đẹp theo nghĩa thông thường là chi tiêu hào phóng rộng rãi mà là đối với bạn bè dù bất cứ thành phần đối tượng nào đã kết thân coi như bạn phải đàng hoàng không nói dóc hứa cuội mà giữ gìn chữ tín để trọng lẫn nhau. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận một chuyện. Khoảng đầu năm 1977 tôi gặp lại huệ dâu trước khi bị giam chung với tôi ở chuồng cọp khu C chạy b y Anh em mừng mừng tuổi tuổi ôn lại đủ thứ chuyện hồi bị giam chung tại khu C chạy bảy ngoài quần đảo. Thấy anh gầy và xanh tôi sực nhớ có nghe. một cựu tù nhân kẻ anh chơi xì ke, tôi hỏi nhưng anh chối. tôi nói dứt khoát nếu anh không chơi thứ đó thì tốt, nhưng nếu còn dính đến xì ke thì đừng gặp tôi nữa. từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh. sau này nghe tin anh chết mà vẫn không bỏ được thứ ma túy ấy. phải chi lúc ấy tôi đừng quá căng, hoặc huệ dâu cứ nói dối tôi có thể sự việc đã đổi khác. tôi kết thân với anh em giang hồ cũ. chính là nhờ điểm này đến tận lúc chết lâm chín ngón vẫn tự coi là đàn em của tôi một cách rất thật tình giang hồ thời nay không thiếu gì kẻ lừa thầy phản bạn bán đứng anh em từ chơi đẹp gần như đã chìm hẳn vào quá khứ cũng chính một phần nhờ chơi đẹp mà giang hồ xưa mới nổi đỉnh nổi đám được cảm tình của một số người trong đó có doanh nhân văn nghệ sĩ và cả một số lính cảnh sát thêm một câu hỏi tại sao giang hồ sài gòn lại d ộ lên với khá nhiều đồn đại đôi khi không có thực và quãng năm 1962 đến năm 1967 để rồi lụi tàn những thế lực giang hồ về sau này không thể có được vài phong cách hành xử đẹp như đại ca thay và đàn em trong một số trường hợp tại sao có thể đưa ra hai lý do để tạm giải thích thứ nhất sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, các tướng lãnh cũng như các chính trị gia khi ấy chỉ lo đấu đá, hết đảo chính lại chỉnh lý, rồi bầu cử để tranh chức tranh quyền, không mấy chú ý đến trật tự an toàn xã hội. Tổng Nha cảnh sát chủ yếu lo đối phó với mặt trận giải phóng miền Nam và đàn áp học sinh sinh viên xuống đường biểu tình chống chiến tranh, mà lơ là số du đảng phái p h á mãi đến khi Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống. thế chính trị đã tạm ổn mới quay ra lập ủy ban bài trừ du đảng trung ương thì giang hồ đã đủ lông đủ cánh thành một thế lực có tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net